Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 80 Hồi 38 Giờ khóc, giờ cười Chí Tôn Biểu vẫn cười Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa Cứ đợi tôi dùng xong con người của hắn một chút Rồi thì cô lấy mạng của hắn chứ có sao Làm biết Tử vẫn lạnh lùng Không Hãy để tôi cần cái mạng của hắn Rồi cô muốn gì nơi con người của hắn Thì cứ tự do Làm biết tử nói Nhưng bây giờ thì hắn cũng như người chết Chứ có khác gì đâu Chí tôn biểu cười Đành vậy ừ. Nhưng nếu cô chịu ra ngoài và dẫn dùm cô bé kia ra ngoài Thì tôi sẽ có cách ừ. làm cho hắn động đẩy ngay tức khắc Làm biết tử lắc đầu Hừ. Nếu khi hắn động đẩy được Thì tới phiên cô sẽ không động đẩy được đâu Linh linh vụt cười vu vơ Đúng rồi, chờ đến lúc hắn động đậy được Chỉ cần hắn ngọ nguệ được ngón tay Thì các người sẽ thấy ngay Chí Tôn Biểu nhớ mắt Cô bảo hắn là ai? Linh Linh nói Hắn là tiểu lý phi đao Chí Tôn Biểu giật mình ngơ ngác Nhưng rồi cô ta lại chậm chậm lắc đầu Ta không tin Nếu hắn là lý tẩm hoang Thì đâu có đi mê một cô bé Miệng còn hơi sữa như thế này Linh Linh đỏ mặt hắn không có để ý đến tôi đâu, chính tôi tôi để ý đến hắn đấy, vì thế tôi mong các người hãy giết hắn thật nhanh đi. Chí tôn biểu cau mặt. Tại sao lại như thế? Linh linh nói. Vì tiểu thư tôi thường nói với tôi rằng nếu thích một người đàn ông nào mà người ấy không thích mình, thì người hãy thu lấy mạng của người ấy đi, nhất quyết đừng để hắn lọt vào tay của người đàn bà khác. Chí tôn biểu thở ra. <cười> Thật không ngờ con bé chưa ráo máu đầu mà còn độc ác hơn tà quá mức đấy Linh Linh hỏi Thế chẳng lẽ cô lại cũng muốn lấy sinh mạng của hắn Cô gan đến thế à Chí tôn biểu trầm ngâm Được chết dưới cảnh hoa mẫu đơn Thì thành quỷ cũng phong lưu tột độ Chính ta cũng thấy như thế Được chung gối với, với một người như Lý Tầm Hoan Thì dù sáng già có chết Ta cũng vui lòng Cô ta lại cười với Lam Yết Tử Nhưng cô không có gì phải gấp Sau khi ta đã dùng xong con người của hắn rồi Thì cô muốn lấy mạng hắn bao giờ cũng được mà Làm biết từ gầm mặt làm thinh Chí tuân biểu cười. cười Cô đừng quên Tôi đến đây lần này là để giúp cô một tay nhá Vậy thì cô cũng nên nể tình tôi một chút chứ Nín một hồi lâu Làm biết từ vụt nói Một người đàn ông Khi đã bị chặt một cánh tay rồi Thì cô có còn thích hắn nữa không? Chí tôn biểu cười, ha ha, tay bị chặt mất đâu có quan hệ gì, miễn là chỗ khác còn nguyên là được mà. Lam biết tử nói, vậy thì cô hãy để cho tôi chặt tay hắn một cánh tay, rồi sau đó, cô muốn làm gì hắn thì là Suy nghĩ một giây, Chí tôn biểu hỏi lại, cần chặt tay phải hay tay trái? Lam biết tử miễn rằng. <cười> Hắn đã chặt ta cánh tay phải, thì ta cũng sẽ chặt lại hắn cánh tay ấy. Chí tuân biểu lại thở ra. <cười> Kể ra nếu mất cánh tay phải thì cũng hơi bất tiện nhỉ. Nhưng nếu mình chủ động thì cũng không sao. Chỉ cần là cô đừng làm máu me bê bếp, nó có phần mất hứng ra đấy. Tiện hơn hết là cô có thể dùng chiếc đuôi bò cạp, chích cho hắn vào cánh tay là được chứ gì. Làm biết tử gật đầu Ừ Cũng được Nàng bước tới bằng bước chân thật chậm Và mắt sáng Ngời Linh linh là lớn Các người dám đối xử với hắn như thế à Chí tuân biểu dịu dọng Tiểu muội muội Mộ cô đã đau lòng rồi à Cậu nói của cô ta chưa dứt lời Thì từ trong tay của làm biết tử Một vật sáng xanh đã bay ra ánh sáng nhắm cánh tay của Lý Tầm Hoan sẹt tới, một tiếng rú kéo dài thề thiết từ trên tay của Chí Tôn Biểu, Lý Tầm Hoan cúi xuống làm dài. Thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Biểu. Tiếng rú chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tầm Hoan. Cô ta phóng tới sát bên Lam Biết Từ một cách lồng lộn như điên. Chiếc lựu ong của Lam Biết Từ khẽ uốn qua. Nàng dễ dàng tránh khỏi đà lao của chí Tôn Biểu Nhưng một chuyện thật không ai ngờ Chiếc thân phục phịch của Trí Tôn Biểu như thế mà thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng Cách tránh của Lam Biết Tử thật nhanh Nhưng Trí Tôn Biểu còn nhanh hơn nữa Cô ta quay mình lại thật lẹ Và chụp đúng vào cổ tay của Lam Biết Tử Lam Biết Tử ra mặt sạm xanh Cô ta đứng chích chân như trời trồng Có thể giết được Trí Tôn Biểu hay không? Là trong lúc bất ngờ Chứ đối diện thì Lam ít tử Thua xa hắn một trời một vực Da mặt của Trí Tôn Biểu Còn xanh hơn nữa Nhưng cái xanh của Lam ít tử Là xanh sợ Còn cái xanh của Chí Tôn Biểu Là cái xanh giận dữ Cái xanh của căm hờn Hai mắt của Chí Tôn Biểu Lồi ra một cách kinh khủng Cô ta nghiến rằng nói đứt quá Lam Yết tử con bò cặp cái ngươi cả dám dám oán tán ta ta sẽ giết ngươi hai tiếng rắc rắc khô khan nổi lên cả cánh tay luôn cả ống tay áo của lam biết tử gãy lìa trí tôn biểu quăng cánh tay của lam biết tử lên mặt đất và lam biết tử nhảy ra xa về mặt nàng không có một chút gì đau lớn cánh tay bị gãy của lam biết tử cũng là cánh tay phải làm biết tử bật cười hăng hắc. Ha, ha, ha. Ngươi hãy xem, hãy xem ngươi vừa bẻ gãy cái gì? Chí tôn biểu chụp lấy cánh tay, vừa bẻ quăng và giật nảy mình. Đó chính là cái đuôi bỏ cạp, một món binh khí thường dùng của La biết tử. Vì sau khi Lý Tẩm Hoan đánh gãy cánh tay, La biết tử lấy món binh khí khác thế vào, và vì nàng mặc áo dài rộng thùng thình, nên Lý Tẩm Hoan không trông thấy. Lam biết tử cười cười nói tiếp. Chúng bởi chất độc trong chiếc đuôi bò cạp của ta không ai có thể bước qua bảy bước. Cho dù ngươi có nội lực kháng độc đến đâu, nhưng bây giờ cũng đã chậm hết rồi. Ta ước lượng người chắc cũng được ba bước. Vừa nói, Lam biết tử vừa chậm chậm bước về phía Lý Tầm Hoan, không thèm để ý đến Chí Tôn Biểu nữa. Chí Tôn Biểu giống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài nhưng đúng theo lời của Lam Biết Tử nói, cô ta chỉ chạy được quá hai bước là ngã chuí xuống, một đống thịt rùng rùng mấy cái rồi lịm luôn. Lam Biết Tử không thèm ngó lại, nàng kho mình nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm: Thanh Ma y khóc vì đi tìm Lâm Tiên Nhi mà chết bởi con quỷ cái đó. Ta đến đây tìm nó để thanh toán, chứ đối với các hạ thì vô can. Linh Linh Chen bồ Cô muốn hắn nói chuyện Thì sao không giải huyệt cho hắn đi Không nghe đến lời lẽ của Linh Linh Lam ít tử nói tiếp với Lý Tập Hoa Tùy các hạ đã phế mất ta một cánh tay Nhưng lại không hại đến sinh mạng của ta Như vậy là ân oán phân minh Các hạ đối với ta có một cái ân Thì hôm nay ta trả lại cái ân đó cho sòng phẳng Và đó là lý do ta không bằng lòng Để cho con heo cái ấy khuấy động đến các hạ Lý Tẩm Hoan khẽ thở ra... Thật tình hắn chưa tưởng nghĩ... Làm biết tử lại là một con người như thế... Làm biết tử lạnh lùng nói tiếp... Bây giờ ta đã trả xong món nợ cho các hạ rồi... Còn lại món nợ mà các hạ đã thiếu ta... Tự nhiên không để nói tới... Bây giờ ta cũng chỉ cần một cánh tay phải của các hạ thôi... Như thế mới đúng là ân oán phân minh... Lý Tẩm Hoàn vụt cười... Và hắn chậm chậm đưa cánh tay phải về phía Lam Yết Tử. Lam Yết Tử sững sờ. Linh Linh cũng sững sờ. Cánh tay của Lý Tẩm Hoan có thể hoạt động thì tự nhiên ngọn phi đao cũng có thể bay ra. Lam Yết Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tẩm Hoan. Cô ta không làm sao nói ra thành tiếng. Linh Linh không giản được. Nàng vội hỏi ngay. Làm sao cánh tay của thám hoa lại có thể cử động được? Lý Tầm hoan cười. Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt. Chỉ tiếc vì công phu chưa thuần phục, vì thế nên cuối cùng vẫn chịu chứ không làm sao hoàn toàn giải được. Cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cái cô nương mập kia nên gần cốt tự giải tỏa. Chính cái ném đó đã giúp tôi. Không ai tin lời của Lý Tầm hoang Họ nghi hắn có thể giải huyệt Chứ không phải nhờ cái ném đó Nhưng bây giờ không phải thời gian cãi Lý Về một vấn đề vô bổ như thế Vì thế Linh Linh cự nự ngay Tại sao Thám Hoa dễ nghe lời cô ta như thế Tại sao người ta bảo đưa tay cho người ta chặt Rồi cũng cứ đưa tay Tại làm sao lại không chịu đưa ngọn phi đao chứ Như không để ý đến lời nàng Lý Tầm Hoan nói với Lam Yết Tử: "Lam cô nương ạ cái cần của cô không có gì đáng mà chính tôi cũng thấy hài lòng. Xin mời." Trầm ngâm một lúc thần lâu, Lam Biết Tử vuốt thở dài và nói lẩm thầm: "Trên đời này lại có người như thế hay sao? Quả thật còn có người như thế này hay sao?" Nàng lặp đi lặp lại Cậu nói mà chỉ một mình nàng thấu đáo Và nàng vụt quay mình đi thẳng ra ngoài Nhưng không biết từ bao giờ Vì không ai kịp nhìn lấy tầm Hoan Đã tung mình đứng chắn trước mặt nàng Làm cô nương xin hãy nán lại một chút đã Làm biết tử cười buồn bã Còn đợi cái gì nữa Kể từ lúc các hạ đưa cánh tay ra Thì tôi nghĩ rằng món nợ của tôi đối với các hạ đã trả xong Tôi tuy là đàn bà Nhưng tôi vẫn biết như thế nào là đạo nghĩa chứ Lình lình trước mắt và vụt chen vô Nữ nhân thiên vốn không phải nói vấn đề đạo nghĩa Đó là quyền lợi tự nhiên của nữ nhân Nhưng nam nhân thì tương đối mạnh hơn Nên lý đúng phải nhường nhịn ít nhiều Làm biết tự hỏi Câu nói đó cô học được của ai? Tự nhiên là của tiểu thư nhà tôi, chứ còn ai vào đây nữa? Cô rất ngoan ngoãn nghe theo lời dạy dỗ của cô ả lắm à? Nàng đã vì nữ nhân của chúng ta mà nói, thì bất cứ ai là nữ nhân cũng đều nghe, chứ đâu riêng vì một mình tôi đâu. Làm biết tử nhìn sững vào mặt của Linh Linh, và thình Lình bước tới tát vào mặt cô ta mấy cái. Linh Linh chố mắt nhìn ngơ ngác. Làm biết tử hất mặt, Ta cũng như các ngươi Ta vốn là con người tốt Nhưng ta vẫn phải đánh ngươi Ngươi có biết tại sao không? Linh linh nghiến răng Ngươi... ngươi là... Nàng nói không hết câu Rồi vụt ôm mặt khóc giấm da giấm sức Làm đi tử nói Chính vì trên đời này có hạng đàn bà như các ngươi Nên đàn bà mới bị đàn ông khinh rẻ, Và cũng chính vì thế mà ta phải bạo phục Ta làm như thế đấy Giọng nói của La Biết Tử lân lân cũng có vẻ nghẹn ngào Khi ta làm những chuyện như thế Trong lòng ta chẳng biết rằng Nó sẽ hủy hoại con người Mà lại còn hủy hoại chính bản thân mình Cuộc đời ta Chính do ta hủy hoại Lý Tẩm Hoan nhìn nang dịu dọng Chuyện quá khứ Phải thuộc về quá khứ Tuổi cô hay còn nhỏ, cô nên nghĩ chuyện làm lại từ đầu đi. Làm biết tử buồn bã thở dài. Cũng có thể y nghĩ thuật tình xuất phát từ trong lòng các hạ. Nhưng với người khác... Với người khác thì... Lý Tẩm Hoan trợn nói. Một con người sống là vì mình, chứ sao lại vì người khác? Làm Thế... biết tử nhìn Lý Tẩm Hoan, nàng hỏi như gần từng tiếng. Thế... Các hạ có phải hoàn toàn vì mình mà sống hay không? Tôi... làm biết tử nhìn hắn chân chân Môi nàng điểm nhẹ nụ cười ảo não Ai có thể quen được các hạ Thì người nào lại không có chuyện ăn năn Chỉ thức một điều là 10 năm trước đây Tôi lại không được dịp để quen cùng các hạ Công nói đó chưa dứt thì nàng đã văng vẳng ở bên ngoài từ ngoài xa giọng nàng vang lại để thay chí tôn bự lại đó ta sẽ quay lại an táng ta làm việc không bao giờ cho người khác phải vì mình mà lo lắng đâu câu nói sau cùng chấm dứt thì bóng nàng cũng mất luôn lình lình cũng khóc dấm dứt nhưng bây giờ nàng miến bật và nụ cười lanh nhảy <cười> Rõ ràng tự mình làm bậy rồi đổ thưa cho người khác Rõ ràng chính mình là người bất hảo Mà lại muốn tỏ ra là bậc anh hùng Hạ người thấy buồn nôn ấy. Lý tầm hoàn khẽ thở dài Ai... Thật ra thì cô ta cũng không phải những người mà cô tưởng tượng đâu Linh lình nhếch môi Nhưng Những hành động của cô à, Ai... Thám hoa đừng tưởng tôi không biết mà làm nhá Lý Tầm Hoan nói chậm chậm Bất luận Nàng làm những công chuyện gì Nhưng bản tính nàng vốn là lương thiện Mà một con người cứ có bản tính lương thiện Thì dù trong hoàn cảnh nào Cũng còn có thuốc để mà cứu Đôi mắt linh linh vụt đỏ hoe. Thám hoa nhất định cho rằng Con người tôi đê tiện xấu xa lắm Có phải không Lý Tẩm Hoan dịu giọng cười Cô hãy còn là một cô bé Chưa biết như thế nào là thiện là ác đâu Cô làm sao biết thế nào là phải Thế nào là trái Làm sao cô được như thế nào Là đúng như thế nào là sai Chỉ cần có người dạy dỗ Thì còn thừa thời giờ để mà phục thiện Linh linh trước mắt Thám hoa có bằng lòng dạy tôi không? Chỉ cần có cơ hội thì sau này nhất định dạy Tại sao phải sau này? chưa bây giờ... Cô thừa biết, bây giờ tôi nhất định phải đi tìm Quách Tung Dương. Nhưng chỉ cần tôi có thể trở về đã. Tôi biết Thám Hoa đi là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Tôi chỉ là một đứa con nít, mà một người lớn như Thám Hoa thì làm sao lại có thể bận tâm vì tôi mà trở về đây. huống chi tôi đâu phải là người gì của Thám Hoa. Hơn nữa tôi lại là con người xấu xa đê tiện. Làm sao được sự quan tâm của ai chứ Sau này cho dầu tôi có biến thành kẻ độc ác hơn làm yết tử Cũng chẳng quan hệ gì đến thám hoa cả Cho dầu tôi bị người ta giết Bỏ thay ở ngoài đường cái Thám hoa cũng không cần phải trôn làm gì nữa đâu Càng nói Nàng càng động mối thương tâm Nước mặt thi nhau chảy dài trên má nàng Cũng không buồn chặn lại Làm như sau này Nếu không được học hỏi Để biến thành một người tốt Thì lỗi đó hoàn toàn là do Chú một cô gái ngây thờ như thế Thử hỏi mấy ai mà không mềm lòng chứ Lý Tẩm Hoan chỉ còn nước hượng cười Không Tôi nhất định sẽ trở lại đây mà Linh Linh lấy tay bụt miệng Một người mà công việc lưu bủ như thám hoa Nói chuyện trở lại để tìm tôi Thì lúc đó Tôi đã thành bà già xấu xí mà không chừng Lúc đó tôi chết rục rồi cũng nên Không Tôi sẽ về mà Có mau thật không Nói để tôi còn chờ Bao giờ Lý Tẩm Hoan cười dịu dàng Chỉ mong rằng Tôi còn sống để mà trở về Và sau này khi gặp được quách tung dương Thì tôi sẽ trở về đây ngay Thám Hoa thật là một con người tốt Vì Thám Hoa tôi nhất định cũng sẽ là một con người tốt Nhưng... Nhưng Thám Hoa đừng gạt tôi nhé Nếu không thì tôi làm sao học thành con người tốt được Trên vai Lý Tẩm Hoan Vốn đã gánh nặng quá rồi Bây giờ hình như lại cảm thấy lặng thêm lớp nữa. Trong đời sống của Linh Linh Có tốt hay là xấu Đã biến thành trách nhiệm của hắn mất rồi Bây giờ hắn muốn đẩy ra Cũng không được nữa Mà chính hắn cũng không biết Phải đón nhận nó bằng cách như thế nào Hắn chỉ còn biết cười trừ mà thôi Trong đời hắn Hắn đã đón nhận vào tay Quá nhiều cô gái người thơ Bây giờ thì Hắn không làm sao an bày Cho cô gái Linh Linh này Cho phải lẽ Nhưng hắn không dư suy nghĩ Để cân nhắc nhiều hơn Trong lòng hắn bây giờ chỉ có mỗi một vấn đề trọng đại hắn hy vọng quách tung dương đừng gặp kinh vô mạng và thượng quan kim hồng hắn hy vọng rằng hắn sẽ đến đó không trễ lắm